Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 96 Bảo bảo thám tử nhỏ Á Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy nhơ mắt dạ vô hàm nheo lại bén nhọn như thế nhưng không ngờ hắn lại im lặng Châu châu ngẩn ra Nam nhân này như thần trong mắt nàng Lại biết nghe theo lời nói của phong tam nương như vậy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 Nàng rất hiểu tên tiểu tử này, đã là chuyện mà nó muốn làm thì không ai có thể ngăn cản được Chỉ sợ, vì thế mà nó sẽ gặp nguy hiểm Tuyến phân cách tiểu ngủ Sau khi lấy được tin tức quan trọng là hinh nhi có thể nói chuyện Bảo bảo lập tức về phòng Đúng lúc dạ dập tuyên đến tìm nó Tiểu tử cháu đi đâu thế?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 Sơ hạ ngăn cản hắn kiên trì nói mặc kệ để muốn đi đâu Ăn cơm xong rồi mới có thể đi Hạ tỷ tỷ để không có thời gian Không được Một làng hương thơm thổi qua Nguyệt Nguyệt Phong tình vạn chuẩn đi tới Thấy cảnh này Không nói lời nào nắm cổ áo bảo bảo ấn nó ngồi vào bàn Ánh mắt hơi đổi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 Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.exe